Qua sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 3, tác động kỳ diệu của tiềm thức Thật xuẩn ngốc khi để những điều tiêu cực, xấu xa, chi phối bản thân Thay vì vậy, hãy tin và nghĩ đến những điều tốt đẹp, những phúc lành và sự dẫn dắt thiêng liêng Sức mạnh tiềm thức là vô hạn Nó truyền cảm hứng và dẫn dắt bạn. Nó tái hiện những cảnh tượng sống động từ kho tàn ký ức. Tiềm thức kiểm soát nhịp tim và sự lưu thông máu trong cơ thể, đồng thời điều phối hệ tiêu hóa và bài tiết. Tiềm thức kiểm soát tất cả những quy trình và chức năng trọng yếu của cơ thể. Nó biết câu trả lời cho mọi vấn đề. Tiềm thức không bao giờ nghỉ ngơi, nó làm việc liên tục. Bạn có thể khám phá sức mạnh kỳ diệu của tiềm thức. Bằng cách báo cho tiềm thức biết bạn muốn gì Và rồi sau đó bạn sẽ kinh ngạc khi thấy nguồn sức mạnh bên trong bạn được phóng thích Để đưa bạn tới kết quả mình mong muốn Đây là nguồn sức mạnh và minh triết kết nối bạn với quyền lực toàn năng Đây cũng là nguồn sức mạnh lay động thế giới Hướng dẫn các tinh cầu trong hành trình của chúng Và là căn nguyên của ánh mặt trời chiếu rọi Tiềm thức là suối nguồn của lý tưởng Là niềm cảm hứng và nỗi thôi thúc Để bạn chọn cho mình cách sống vị tha Chính nhờ tiềm thức mà Shakespeare đã lĩnh ngộ Và truyền đạt những chân lý vĩ đại Ẩn quốc phía sau những con người bình thường Sống cùng thời với ông Cũng nhờ tiềm thức mà đưa khác gia người Hy Lạp Pidias đã thủ đất được nghệ thuật Và kỹ năng để miêu tả sinh động vẻ đẹp, kiểu kiến trúc Tính đối xứng Và nét hài hòa trong những tác phẩm bằng đồng Và cảm thạch của mình Nó còn tạo điều kiện cho đại danh họa người Ý Raphael, vẽ nên Madonnas và nhà soạn nhạc người Đức vĩ đại Beethoven viết nên những bản giao hưởng bất hữu của mình. Cách đây vài năm, tôi được mời diễn thuyết tại Đại học Yoga Forest ở Ristiket, Ấn Độ. Lần đó tôi đã có cuộc đàm luận dài với một nhà giải phổ học đến từ Bombay. Qua ông, tôi đã biết được câu chuyện lạ lùng về bác sĩ James S. DeLau. S. DeLau là bác sĩ phẫu thuật người Scotland, từng làm việc ở Bengal trong suốt những năm 1840. Thời gian này, phương pháp gây mê bằng Excel hoặc các phương pháp hiện đại khác chưa được sử dụng. Tuy nhiên, giữa những năm 1843 và 1846, bác sĩ S. DeLau đã thực hiện khoảng 400 ca đại phẫu khác nhau gồm phẫu thuật cắt cục chi, cắt bỏ các khối u hoặc khối tế bào ung thư, vân vân Nhưng điều đáng nói là tất cả các ca phẫu thuật đó đều được thực hiện gây mê chỉ bằng biện pháp tâm lý. Các bệnh nhân kể lại rằng, họ không hề cảm thấy đau đớn và không một ai trong số họ chết trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra, tỷ lệ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật cũng rất thấp. Những sự kiện này xảy ra khá lâu trước khi các nhà khoa học Tây Phương như Louis Pasteur và Joseph Litter công bố nguồn gốc của bệnh nhiễm trùng là do vi khuẩn. Thời đó không ai biết rằng bệnh nhân bị nhiễm trùng sau phẫu thuật là do dụng cụ y khoa không được khử trùng. Tuy nhiên khi S.D.L.O. ám thị với các bệnh nhân vốn đang trong trạng thái thôi miên rằng họ sẽ không bị nhiễm trùng hoặc hoại tử gì cả, thì tiềm thức của họ đã hưởng ứng với lời ám thị đó. Nhờ vậy, Chúng đã khởi động những quá trình cần thiết để chống lại nguy cơ nhiễm trùng có thể đe dọa đến tính mạng. Cứ nghĩ mà xem, hơn một thế kỷ rưỡi trước, nhà phẫu thuật đại tài người Scotland này đã đi hết nửa vòng trái đất và khám phá ra cách vận dụng sức mạnh tác động kỳ diệu của tiềm thức. Riêng điều này cũng đủ khiến chúng ta kính phục. Nguồn năng lực siêu việt đã truyền cảm hứng cho bác sĩ S. Deleau, đồng thời che chở các bệnh nhân của ông. Tránh khỏi nguy cơ tử vong hoàn toàn có thể thuộc về bạn Tiềm thức có thể mang lại cho bạn sự độc lập về thời gian và không gian Nó có thể giải thoát bạn khỏi mọi đau đớn và phiền não Nó có thể cho bạn câu trả lời trước mọi vấn đề Bất luận vấn đề đó là gì Bên trong bạn có một nguồn sức mạnh và sự minh triết vượt xa trí năng của bạn Và nó sẽ khiến bạn kinh ngạc trước sự kỳ diệu của nó Tất cả những trải nghiệm này sẽ khiến bạn hứng khởi và tin tưởng vào sức mạnh tác động tuyệt diệu của tiềm thức. Tiềm thức là quyển sách của đời bạn. Bất cứ suy nghĩ, niềm tin, quan điểm, ý kiến hoặc tính điều nào mà bạn viết, khắc sâu hay in hằng trong tiềm thức, bạn sẽ cảm nghiệm chúng như sự biểu thị khách quan của những hoàn cảnh, điều kiện và biến cố. Những gì bạn ghi vào bên trong. Bạn sẽ kinh qua ở bên ngoài, đời sống của bạn luôn có hai phương diện, khách quan, chủ quan, hữu hình, vô hình, ý nghĩ, sự biểu thị của nó. Ý nghĩ của bạn được tiếp nhận như một dạng nhiên liệu thần kinh trong vỏ não, vốn là bộ phận của tâm thức biết lý luận có ý thức. Một khi ý thức hoặc tâm thức khách quan hoàn toàn chấp nhận một ý nghĩ nào đó, nó sẽ được truyền đến những phần lão luyện hơn của não bộ. Và tại đó, nó sẽ được hiện thực hóa qua những trải nghiệm của bạn. Như những gì chúng ta đã tìm hiểu, tìm thức không tranh biện. Nó chỉ hành động theo những gì bạn ghi vào nó. Nó chấp nhận những phán quyết hay kết luận của ý thức như một mệnh lệnh. Đó là lý do tại sao bạn luôn viết vào quyển sách của đời mình, vì những ý nghĩ đó sẽ trở thành trải nghiệm trong đời thực gia người thật đã nói bạn chính là những gì bạn nghĩ sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những gì được ghi khắc trong tiềm thức sẽ được biểu lộ William Cham cha đẻ của ngành tâm lý học Mỹ nói rằng sức mạnh làm lây chuyển thế giới nằm trong tiềm thức tiềm thức có trí tuệ và minh triết vô biên Nó được nuôi dưỡng bởi những nguồn suối tiềm tàng được gọi là quy luật của sự sống. Bất cứ điều gì bạn ghi vào tiềm thức, nó sẽ làm mọi cách để hiện thực hóa điều đó. Vì vậy, hãy ghi khắc vào tiềm thức những ý niệm đúng đắn và những suy nghĩ tích cực. Thế giới ngày càng hỗn độn, nhiều đau khổ, tài ương và bất hạnh là do có quá nhiều người không hiểu được sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức. Khi hai yếu tố cơ bản này hòa hợp, tương ứng và đồng bộ với nhau. Bạn sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc, an bình và vui vẻ. Thời cổ đại, Hermes G. Magitus, nổi tiếng là một đạo sĩ vĩ đại và quyền lực bậc nhất. Nhiều thế kỷ sau khi ông qua đời, mộ ông được khai quật trước sự hiếu kỳ và mong mỏi lớn lao của nhiều người, bởi họ tin rằng bí mật vĩ đại nhất của mọi thời đại sẽ được tìm thấy trong nắm mộ của vị huyền nhân này. Và sự thật đúng là như vậy, đây là dòng chữ bí mật đó. Trong thế nào, ngoài thế ấy, trên thế nào, dưới thế ấy. đó các khác, bất kỳ điều gì được ghi vào tiềm thức cũng sẽ được hiển thị trên màn hình không gian. Ngoài ra, Moses, Isaiah, Chúa giê Đức Phật, Zoroaster, Lão Tử và tất cả những nhà tiên tri được khai sáng thuộc mọi thời đại, cũng đã khẳng định những chân lý tương tự. Bất luận điều gì bạn cảm nhận một cách chủ quan là thật, đều sẽ được biểu lộ thành những hoàn cảnh, kinh nghiệm và biến cố. Hành động và cảm xúc phải cân bằng. Trên trời, tâm thức của bạn thế nào? Thì dưới đất, cơ thể và môi trường quanh bạn thế ấy. Đây là quy luật vĩ đại của cuộc sống. Qua tự nhiên, bạn sẽ tìm thấy quy luật của hành động và phản ứng của ngưng nghỉ và vận động. Phải luôn cân bằng hai điều này. Bạn tồn tại trên đời để dòng nguyên lý cuộc sống lưu chuyển qua bạn một cách nhịp nhàng và hài hòa. Lượng vào và ra phải tương đương. Những gì được ghi khắc và biểu lộ phải như nhau. Cần nhớ rằng, bạn cảm thấy chán nản hay thất vọng là do những mong mỏi trong bạn không thành hiện thực. Nếu bạn suy nghĩ một cách tiêu cực và áp ý, Những ý nghĩa này sẽ sản sinh các cảm xúc mang tính phá hoại, chính là những điều cần được biểu lộ và thoát ra bên ngoài, thường là dưới dạng ung lét, rối loạn, căng thẳng và lo lắng. Hiện tại, bạn nghĩ gì và cảm nhận thế nào về bản thân mình? Những ý niệm đó chắc chắn sẽ được mọi phần trong cơ thể bạn biểu lộ rõ ràng. Ký lực, thân thể, tình hình tài chính, bạn bè và địa vị xã hội của bạn. Chính là sự phản ánh hoàn hảo về ý niệm của bạn đối với chính mình. Đây là ý nghĩa đích thực của khái niệm những gì được ghi khắc trong tiềm thức sẽ được biểu lộ trong mọi phương diện cuộc sống của bạn. Chúng ta thường tự làm hại mình bằng những suy nghĩ tiêu cực vô căn cứ. Bạn có thường gây tổn thương chính mình bởi những cảm xúc giận dữ, sợ hãi, đố kỵ hoặc căm thù không. Những cảm xúc tiêu cực đó chẳng khác nào chất độc ngắm dần vào tiềm thức của bạn. Hãy nuôi dưỡng tiềm thức bằng những suy nghĩ tràn đầy sức sống, rồi bạn sẽ quét sạch được những mô hình tiêu cực chiếm cứu trong đó. Nếu thường xuyên và liên tục làm được điều này, mọi ấn tượng xấu xa thuộc về quá khứ sẽ bị xóa sạch và không thể tác động gì đến bạn. Tìm thức điều khiển tất cả các chức năng của cơ thể dù bạn thức hay ngủ thì hoạt động không ngừng nghỉ không mệt mỏi của tiềm thức vẫn điều khiển tất cả các chức năng sống còn của cơ thể mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của ý thức trong khi bạn ngủ tim vẫn đập nhịp nhàng lồng ngực và cơ hoành vẫn bơm khí vào và tống khí ra buồn vhổi một cách đều đặn tại đó tiêu 2 Vốn là phế phẩm được sản sinh trong hoạt động của các tế bào, được đổ lấy khí oxy trong lành để duy trì các chức năng khác của cơ thể Tiềm thức kiểm soát quá trình tiêu hóa và sự bài tiết của các tuyến, cũng như những hoạt động cực kỳ phức tạp khác của cơ thể Tất cả vẫn xảy ra bình thường, bất luận bạn thức hay ngủ Nếu buộc phải dùng ý thức để vận hành các chức năng của cơ thể, chắc chắn bạn sẽ thất bại Bạn có thể sẽ đột tử bởi những quy trình đó quá phức tạp, quá xoắn tích nhau. máy tiêm phổi nhân tạo vốn được dùng trong các ca mổ hở tim là một trong những kỳ quan của công nghệ y khoa hiện đại. Nhưng hoạt động của nó đơn giản hơn muôn triệu lần so với những gì mà tiềm thức vẫn làm từ ngày này qua ngày khác. Hãy hình dung cảnh bạn đang vượt đại dương trên một chiếc phản lực siêu thanh và bạn cứ đi vơ vẩn trong buồn lái. Tất nhiên Bạn không biết cách điều khiển chiếc phản lực đó, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm rối trí người phi công và gây ra vài vấn đề nghiêm trọng cản trở công việc anh ta đang làm. Tương tự như vậy, ý thức không thể vận hành cơ thể bạn, nhưng nó có thể can thiệp vào cách vận hành đúng đắn đó. Sự lo lắng, hoang mang, sợ hãi và thất vọng ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động bình thường của tim, phổi, dạ dày và ruột. Giới y khoa dần bắt đầu đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của cái gọi là những căn bệnh liên quan đến stress. Lý do là những lối suy nghĩ tiêu cực này can thiệp mạnh mẽ vào sự hoạt động hài hòa của tiềm thức. Khi cảm thấy bất ổn về thể chất và tinh thần, tốt nhất là hãy thả lỏng, thư giãn và hãm lại gồm quay liên miên của quá trình suy nghĩ. Hãy nói chuyện với tiềm thức, bảo nó hãy tiếp nhận mọi việc trong sự thư thái. Hài hòa và trật tự tự nhiên Rồi bạn sẽ thấy mọi chức năng trong cơ thể trở lại bình thường Hãy chắc rằng bạn sẽ nói chuyện với tiềm thức một cách quy quyền và xác tính Nó sẽ hưởng ứng bằng việc thực hiện mệnh lệnh của bạn Làm thế nào khiến tiềm thức làm việc cho bạn Trước hết, bạn phải nhận thức được rằng Tiềm thức luôn làm việc Nó hoạt động bất kể ngày đêm Dù bạn có tác động lên nó hay không Tiềm thức đóng vai trò như một người xây dựng bên trong cơ thể bạn nhưng bạn không thể chủ tâm nhận thức hoặc lắng nghe tiến trình thầm lặng bên trong nó bạn làm việc với ý thức chứ không phải tiềm thức bạn chỉ cần làm cho ý thức ngập tràn những điều tốt đẹp chính đáng đích thực và hài hòa hãy bắt đầu chăm sóc ý thức ngay từ bây giờ đồng thời luôn nhận thức rõ rằng tiềm thức sẽ biểu đạt mô phỏng và thể hiện theo thói quen suy nghĩ của bạn hãy nhớ rằng khi chứa nước vào vật nào nó sẽ có hình dạng của vật đó tương tự như vậy dòng sức sống chảy qua bạn sẽ nương theo bản chất những ý nghĩ của bạn hãy quả quyết rằng quyền năng chữa lành của tiềm thức đang tuôn chảy trong bạn hãy nghĩ về nó như một trí tuệ sống đồng một bầu bạn đáng yêu trên đường đời hãy vững tin rằng nó không ngừng trải qua bạn để truyền sức sống, gợi cảm hứng và giúp bạn thành công. Chỉ cần bạn tin tưởng, nó sẽ đáp lại bạn chính xác theo cách đó. Tiềm thức phục hồi thần kinh thị giác Một trong những nơi chữa lành linh thiên nổi tiếng nhất thế giới là suối thánh Lourdes ở miền Tây Nam nước Pháp. Y văn của Lourdes đầy ấp những hồ sơ ghi chép tỉ mỉ về những trường hợp được chữa lành một cách kỳ diệu. Ví dụ điển hình là trường hợp của bà Pierre. Bà bị khiếm thị, các dây thần kinh thị giác hoàn toàn teo tóp. Thế nhưng sau khi bà đến viếng thăm suối thánh Lourdes thì lực của bà đã được khôi phục. Một số bác sĩ dị hoài nghi về trường hợp này nên đã tiến hành kiểm tra và xác nhận rằng các dây thần kinh thị giác của bà vẫn còn trong tình trạng teo tóp. Ấy thế mà bà lại nhìn thấy. 1 tháng sau, các cuộc tái khám cho thấy Cơ chế thị giác của bà đã hồi phục như bình thường. Tôi dám chắc rằng, bà Pira không phải làm bệnh nhờ suối thánh Lodess. Cái đã chữa lành cho bà chính là tiềm thức, bởi nó đã hưởng ứng với niềm tin của bà. Năng lực chữa lành trong tiềm thức đã hưởng ứng với bản chất ý nghĩ và niềm tin của bà. Niềm tin là một ý nghĩ trong tiềm thức. Điều đó có nghĩa là tiềm thức chấp nhận niềm tin đó là thật, và niềm tin đã được chấp nhận là thật đó. Đã tự mình thể hiện Chắc chắn bà Pire đã tìm đến Suối Thánh với tâm trạng Chờ đợi và niềm tin to lớn Trong thâm tâm Bà biết mình sẽ được chữa lành Tiềm thức của bà đã hưởng ứng theo Phóng thích sức mạnh chữa lành Luôn hiện hữu Tiềm thức đã tạo nên đôi mắt Tức có thể làm hồi sinh một sợi dây Thần kinh đã chết Nguyện năng sáng tạo đã tạo ra cái gì Nó tất có thể tái tạo cái đó Nó sẽ được thực hiện theo niềm tin của bạn Điểm lại những ý cần nhớ 1. Tiềm thức điều khiển tất cả những quy trình sống còn của cơ thể và biết câu trả lời cho mọi vấn đề 2. Bất cứ điều gì bạn ghi khác vào tiềm thức sẽ được biểu thị trên màn hình không gian như hoàn cảnh, kinh nghiệm và sự kiện Vì vậy Hãy cẩn thận với những ý niệm và tư tưởng tiêu cực, ấp ủ trong ý thức của bạn. 3. quy luật tác động và phản ứng có tính phổ quát. Tư tưởng của bạn chính là tác động, và sự hưởng ứng tự động của tiềm thức đối với những tư tưởng đó chính là phản ứng. 4. Cảm giác chán nản và thất vọng đều do ước nguyện không thành. Nếu bạn cứ trăng trở mãi với những chướng ngại và khó khăn, tiềm thức của bạn sẽ hưởng ứng theo. Điều đó cũng có nghĩa là bạn đã tự ngăn điều tốt đẹp đến với mình 5. Hãy luôn giữ cho ý thức ngập tràn bởi những điều tốt đẹp nhất Và tiềm thức của bạn sẽ một phỏng chính xác theo lối tư duy thường ngày của bạn 6. Hãy hình dung đến một kết quả hay giải pháp tốt đẹp cho vấn đề của bạn Hãy cảm nhận sự phấn khích khi thành công Những gì bạn hình dung và cảm nghiệm sẽ được tiềm thức đón nhận và hiện thực hóa. 7. Hãy khẳng định một cách có ý thức. Tôi tin rằng sức mạnh tiềm thức, điều đã truyền cho tôi ước nguyện này, giờ đây cũng đang thực hiện nguyện vọng đó của tôi. Điều này sẽ giải quyết mọi sự mâu thuẫn. Hãy hình dung đến kết cục mong muốn và cảm nhận tính xác thực của nó. Hãy luôn kiên trì và bạn sẽ nhận được những kết quả rõ ràng.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 Chúc các bạn sử dụng website kho nóicomvn Một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước Chào tạm biệt và hẹn ngày hồi ngộ